các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có dưới trứng một loạt tay chân sừng sỏ nhất là hòa búa một tay anh chị chịu lăn xả gánh vác và việc đụng chạm thay cho đàn anh nhưng thiếu đầu óc để có thể phát triển thành một loại thủ lĩnh mười đen nhanh chóng nhận ra uy quyền và thực lực của nam cam nên dù là đệ tử của luông biếc gã vẫn cố gắng chứng tỏ cho ông thầy của đàn anh mình hiểu biết và biết rõ ai mới là minh chủ Nam Cam tuy có phần đánh giá thấp bản lĩnh của mười đen, nhưng y vẫn thu dụng gã với cặp mắt tinh tường của một tay chùm cờ bạc. Nam Cam biết phải dùng mười đen và việc gì cho hợp lẽ. Rất giỏi nghề mượn đầu heo nấu cháo, Nam Cam tiến cử mười đen cho chín cam để ông này xuất ra một khoản tiền cho mười đen hoạt động tín dụng đen. Cứ thử nghĩ nếu vay tiền góp với một triệu đồng tiền mặt mỗi ngày góp cho mười đen. 50.000 thì mỗi tháng ông chín cam sẽ kiếm được khoản lợi 50%. n ế u lãi suất cố định trong khi khoản tiền vay giảm dần coi như mức lãi suất cố định vượt quá 90% xa còn như vay tiền đứng con nợ đóng mỗi ngày từ 2 0 đến 30.000 đồng cũng có nghĩa là lãi suất ở mức 6 0 đến 90%. n g à y xưa khi mới đến trà và cho vay bạc xanh xít đít đuôi không vượt quá 20% mỗi tháng đã gọi là cắt cổ kiểu cho vay ấy của m ư ờ i đen biết gọi là gì thu nhập từ tiền lãi đủ để ông chín cam xoay sở cho gia đình và nhu cầu ăn chơi thả cửa coi như năm cam đã hoàn thành được nghĩa vụ thầy trò với một đầu mối quan trọng của quyền lực đồng thời cách thu nhập có phần bất chính này của ông chín cam đã cho phép đệ tử của ông nắm được từ huyệt của mình làm sao có chuyện trở mặt với Nam Cam khi cột chặt và cỗ xe ma quỷ của g i ớ i giang hồ? Nhận xét về việc này, ông Trùm cờ bạc chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ. Tất cả những mưu lược chinh phục con người đều đánh vào lòng tham của chính họ. Đó là nguyên tắc của cờ bạc mà cũng là bài bản để anh tồn tại cho đến hôm nay. Nhận xét ấy trong trường hợp của ông Chín Cam là hoàn toàn có cơ sở. nhưng Nam Cam đã lầm khi áp dụng mãi một bài trong khi cuộc đời còn quá nhiều điều y chưa biết và cuối cùng thì những con người chân chính đã dạy cho Nam Cam một bài học cay đắng bài học ấy tiếc thay cũng là dấu chấm hết cho địa vị của một ông chủ có tiếng ồn ào trước cửa ngôi nhà được Nam Cam thuê của hàng xóm để chứa một sòng sập sám mọi khi mọi sự ồn ào luôn xuất phát từ bên sòng sóc dĩa do đặc trưng của loại cờ bạc này, nhưng sập sám chỉ có bốn người ăn thua, làm sao có chuyện được? Bước vội ra nhìn, Nam Cam sôi cả máu lên khi thấy một mụ đàn bà đang cong cớn chửi rủa một con bạc của sòng. Mụ đàn bà ấy chẳng phải là người gì xa lạ. Thành Đô l a trợ thủ của Nam Cam, có thời gian bắt nhân tình với mụ nên mụ thường xuyên xuất hiện ở sòng với tư cách kẻ v a i cầm cố kiểu c ỏ con. nè, chị có muốn gì thì đi nơi khác, đây không phải là chỗ để chị giở trò hàng tôm hàng cá đâu nhen. Nam Cam nói giọng hơi bực bội, Ý vừa là đàn bà vừa là nhân tình nhân bánh, thủa xa xưa với c h i ế n h ữ u của Nam Cam, thay vì im miệng, m ồ c h u chéo lên và cao giọng thách thức. Tôi vậy đó, chú đừng có mà ăn hiếp. Chị không cầm miệng, tôi không n ẻ đâu nhen. Nam Cam hăm dọa, tôi không im. chú nè hay không cũng mặc chú m ụ già r ọ n g năm cam sấn tới tát vào mặt mụ đàn bà trước mắt mọi kẻ bàng quang trong đó có cả thành đô la lá đơn tố cáo hoạt động sòng bạc ở hẻm 148 t ô n đản nơi phát tích của ông vua thế giới ngầm được đặt trên bàn làm việc của ông tư ánh phó công an quận vào một buổi trưa đây không phải là một lá đơn n ặ c danh như ông thường gặp mà có ghi tên h ẳ n h o i ông đọc đi đọc lại rồi chậm ngâm suy nghĩ nếu là ai khác hẳn sẽ không làm ông đắn đo đằng này lại là lá đơn tố cáo năm cam kẻ rất ư là biết điều đối với ông và khá kín kẽ không làm ông phải mang tiếng thôi thì bánh sáp đi bánh quy lại chỉ còn có cách giải quyết khả dĩ an toàn mà vẫn được việc chú xem giải quyết nội dung của lá đơn này chú có toàn quyền xử lý ông chuyển đơn tố cáo cho tài bóng đội trưởng cảnh sát hình sự quận thực ra ông hiểu tài phải giải quyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net